Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cao lớn cường trắng, đưa tiền cho phục vụ tàu, dùng càm chỉ chỉ phương dĩ cầm. Không cần phải thối lại đâu. Phục vụ tàu vẫn còn đầy một bụng những lời trách mắng chưa kịp nói, tức giận nhận lấy tiền rồi đẩy xe hàng đi. Cảm ơn ngài. Phương dĩ cầm mơ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn cường trắng, không nhìn được mà ôm túi, lôi đến chỗ sáng sủa trên tàu. Hình thể của người đàn ông này tạo cho cô một áp lực vô hình, lại thêm mắt nhìn không rõ, khiến cho cô cực kỳ là bất an. Ví tiền này. Người đàn ông ngắn gọn tốt ra mấy chữ, đem chiếc ví tiền bằng da màu đen đặt ở trước mặt vương dĩ cầm, rồi xoay người tiến lạnh ngồi vào một chỗ khác ở trên tàu. Ví tiền của mình. Vương dĩ cầm cầm ví tiền kêu lên, cô mở ví ra kiểm tra, tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy tờ vẫn còn đầy đủ. Phương Dĩ Cầm muốn cảm ơn người đàn ông kia, nhưng cô không nhìn thấy rõ mặt anh ta. Cô cảm thấy người này tàn ra một loại cảm giác khó gần rất dễ dàng. Phương Dĩ Cầm cầm vĩ tiền định mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng cũng thành phải bỏ cuộc. Thu dọn những thứ ở trên bàn bò vào trong túi. Ôm túi ngơ ngác rồi duy trì tư thế ngồi thẳng, đến tận khi xuống tàu. Thấy dáng đi tranh phanh chậm chạp của Phương Dĩ Cầm, phòng tiêu giã bắt xác cũng đi chậm lại anh đã để ý đến cô từ khi bấm vé lên tàu ở Đài Bắc, mới đầu cô đụng trúng anh, giọng run run nói thật là xin lỗi rồi đi tiếp, chưa đầy ba giây sau thì va phải một cây cột trong nhà ga, tiếp theo suýt nữa là ngã một đứa trẻ. Dọc đường đi tình huống như vậy không ngừng tiếp diễn, cô cứ hồn bay phách lạc lảo đảo đi trong nhà ga như vậy. Phạm Tiểu Giá không phải là người nhiệt tình, anh bước nhanh hơn, khi chuẩn bị vượt qua cô gái đó thì ánh mắt tinh tường được rèn luyện hàng ngày Do đặc tính công việc của anh, chợt phát hiện ra vết bớt hình trăng lưỡi liềm sau vành tay cô. Phòng tiểu giả đi chậm lại, lặng lẽ lại gần mà quan sát cô. Trong cô thật là tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi cô nứt, đang ôm một cái túi đen ở trong ngực. Cô chắc chắn công nhận ra anh, thậm chí còn không thấy anh, nhưng dọc đường đi anh đều theo cô. Thấy cô khóc khi ngồi ở góc tàu, nghe tiếng khóc rồn nén của cô từ ngoài phòng vệ sinh. Khi thấy một gã lấy cắp ví tiền của cô, anh Yên lấy lại giúp cô. Khi trở về thì thấy hai mắt cô đẫm lệ, đang cố giải thích với phục vụ tàu bán đồ uống cho cô. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô sẽ đi đâu? Phòng theo giã đi chậm lại, giữ cự ly đi theo vương dĩ cầm. Vài đợt taxi chạy qua vương dĩ cầm đều bị người ta giành lấy. Cô ngây ngốc đứng ở bên đường không biết phải làm sao. Trước mắt mơ hồ, mà trong lòng cô cũng là một mảnh mơ hồ. Phong tiêu giã nghiêm mặt bước đến, bắt một chiếc taxi, dành trước một người đeo kính rồi mở cửa ra, vỗ vai Vương dĩ cầm rồi nói cô lên xe. Vương dĩ cầm đang hoa mắt chóng mặt, thì đột nhiên bị vỗ vai giật nề cả người. đang định ôm lấy túi hét lên, thì chật nhận ra đó là người đàn ông đã đón xe giúp cô. Vương dĩ cầm xấu hổ vì ý nghĩ của mình, cô quay đầu muốn cảm ơn anh. Anh dương trói trang sau lưng của phong tiêu giã. Khuôn mặt của anh bởi vì trói nắng, nên cô không thể thấy được. Nhưng hơi thở nóng mỏng mạnh mẽ phải ra từ người anh, khiến cô cảm thấy mờ mịt. Cô chấp mắt mấy cái, muốn nhìn rõ cương mặt của anh, nhưng cô lại càng cảm thấy mờ mịt hơn. Thân thể của vương dĩ cầm mềm nhũn trời ngã xuống. Phòng tiêu giá đã được vương dĩ cầm bế cô vào taxi rồi nói với tài xế: Đến bệnh viện gần nhất đi. Bệnh nhân bị tai phát bệnh viên dạ dày cấp tính. Do rối loạn dinh dưỡng nên bị té xỉu Về sau chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi làm việc, cố gắng điều dưỡng cân thể. Đừng nghĩ vào tuổi trẻ mà phá hoại thân thể như vậy. Vị bác sĩ lâu năm nói xong liền rời khỏi phòng bệnh. Phòng tiêu giã ngồi bên cạnh phòng bệnh nhìn chăm chăm vào vương dĩ cầm. Anh chưa từng nghĩ, khi rời khỏi Đài Loan, người đầu tiên mà anh gặp phải chính là vương dĩ cầm. Phòng tiêu giã lấy ví tiền ở túi sau quần trên ra, nhìn tấm ảnh đã được giữ kỹ ở trong ví. Đó là anh chụp một cô bé mặt mày thanh tú. Cô chính là Vương Dĩ Cầm. Anh này khi cô lên trung học, anh đã dắt cô đi chụp. Anh vẫn luôn xem tấm ảnh này như là bảo bối mang theo bên người. Những năm gần đây anh đã đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc. Nhưng trong người khiến anh bận tâm và nhớ nhung, chỉ có Vương Dĩ Cầm. Trong ấn tượng của anh, cô là cô bé cô lố má đồng tiền ngọt ngào. Con trai trong cô nhi viện đều thích cô. Tính tỉnh cô rất cốt, rất là nhiều thuận khiến ai cũng phải yêu thương. Anh quyết định trở về Đài Loan bởi vì đây là nơi anh quen thuộc, nhưng cũng là vì muốn trở về thăm đường quả ốc, gặp viện trưởng Vương, gặp lại Vương Dĩ Cầm. Tính ra năm nay cô đã 27 tuổi. Anh nghĩ anh sẽ gặp một Vương Dĩ Cầm hạnh phúc, đã lấy chồng sinh con, thế nhưng không ngờ anh lại gặp được cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net